Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4003 phòng ngựa Chu Đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nếu không tụ tập tại Vân Ẩn tông tông môn gia tộc sẽ trở thành chia. Sẽ nói như vậy, cầm là tới ngăn cản vượt ngoại thiên ma tiến công a. Mà cái này minh chủ cũng không phải mỗi người làm được, đều muốn bày. Mưu nghĩ kế Hiểu lệnh nhiều như vậy tu tiên giả cùng yêu tộc thực. Lực khẳng định không thể quá yếu. độ kiếp kỳ là cơ bản nhất. Kể từ đó, người chọn lựa cũng chỉ có thể tại trong phòng này mọi người. Người trong ra đời. Như vậy ai tới làm đây? Kết quả là ai cũng không muốn hấp dẫn vực ngoại thiên ma chú ý. Không phát hiện lâm hiên đã thành cách đích cho mọi người chỉ trích. Rồi... Rõ ràng thương thí chưa phục Còn muốn đi đối kháng cái kia để Nhất ma tôn sao Trận chiến ấy Lâm Hiên có thể bị đánh rất thảm Thiếu chút nữa vẫn Lạc Vết xe đổ Ai nguyện ý đi làm cái này Cố sức không nịnh nọt việc cần Làm đây Vẫn có người nguyện ý đấy Trước mắt vị này Hoàng hậu nương nương sẽ không ở hộ Vấn đề là Nàng làm minh chủ thực lực là đã đủ rồi, phương diện khác. Nhưng là một chút cũng không đủ tư cách. Những thứ khác không nói. Giờ này khắc này, nàng ở đâu còn như một độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Sớm được cừu hận dấu kín mất hai mắt rồi, nếu do nàng làm minh chủ. Vậy được rồi, trăm phần trăm không thể lý trí lựa chọn. Nữ nhân nguyên vốn cũng không phải là lý trí động vật Vì báo thủ Nàng hơn phân nửa cái gì đều làm được ra Đến lúc đó đừng nói đem vân Ẩm tông giữ vững vị trí Chính mình những người này hơn phân nửa đều Bước đông dụ tiên hoàng theo gót Hồn phi phách tán mất đấy Điểm này thế nhưng là cùng mình bản thân lợi ích tương quan cho nên Ở đây lão quái vật Không hẹn mà cùng phản đối nàng làm minh chủ. Hết lần này tới lần khác ngoại trừ người này bên ngoài vừa không có. Cái khác lựa chọn cho nên chỉ có cố mà làm không cho Lâm Hiên tử Nhậm rồi. Đạo lý kia Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. Cho nên hắn cũng không bởi vậy cảm kích cái gì. Cũng không cảm giác mình có thể hổ thân thể chấn động tàn mát ra khí. Vương giả lại để cho chúng lão quái thuyết phục. Trong này có quá nhiều tính toán cùng cân nhắc chính mình bất quá là. Bị bọn hắn không châu bắt chó đi cày mà thôi. Chưa đủ là vui mừng. Nhưng Lâm Hiên cũng không có từ chối xuống dưới. Bất kể như thế nào cái này minh chủ tổng cần phải có người làm. Nếu không chia sẽ có thể đã đang sưng rồi vui áo khoác sao tâm ý. Lâm Hiên không phải quên mình vì người tu tiên giả, nhưng cũng tuyệt. Không phải vì tư lợi nhân vật. Nhiều như vậy tông môn gia tộc đến nương tựa chính mình cũng không. Thể thật sự đưa bọn chúng chí chi không để ý. Coi như mình mặc kệ tiên đạo minh chết sống, vân ẩm tông truyền thừa. Cũng không thể đoạn tuyệt tại chỗ này, nếu không chính mình liền thực. Xin lỗi sư huyên sư tỷ qua nhiều năm như vậy đối với chính mình tình ý. Rồi. Cho nên, phàm là có một tia khả năng, Lâm Hiên đều tử thủ tại chỗ này. Đương nhiên, Lâm Hiên sở dĩ làm này lựa chọn cũng là bởi vì tin tưởng. Bản thể trở về cuộc diện tổng hội đổi mới thiên hạ chưa từng có không. Đi mấu chốt, điểm quyết định. Đa tả các vị đạo hữu nâng đỡ. Xem ra cái này minh chủ Lâm mố còn chỉ Có tiếp tục làm xuống đi Hôm nay tình thế nguy cấp Lâm Hiên cũng không có chơi sĩ diện cãi láo Cho hề trực tiếp đồng thủ thu hồi lệnh phủ Ngươi Cái kia cung trang nữ tử tự nhiên là vừa sợ vừa giận Mà giờ khắc này Cả phòng độ kiếp kỳ tu tiên giả Đều là đứng ở Lâm Hiên một bên đấy Nàng lại có thể thế nào Tốt, tốt, các ngươi những không biết này cách gọi là gia hỏa đảo bất. Đồng bất tương vi mưu, nơi đây nếu như không tha cho ta cái kia bổn. Tiên tử cũng không được ở lại đây vân ẩm sơn trong. Nàng này nói đến đây, xoẹp xẹp một tiếng, đem ốm tay áo giật xuống. Một bức, hiển nhiên nàng là cùng đang ngồi tu sĩ cắt bào đoạn nghĩa. Rồi, đang ngồi chi nhân thở dài. Nhưng không có ai toát ra giữ lại chi ý. Đối phương đối với cửu hận chi cố chấp, đã đến điên tình trạng, mà lại. Đối với Lâm Hiên hận thấu xương, nếu là đem nàng ở lại nơi này, chỗ, mang đến mối họa rộng lớn tại chỗ tốt. Lâm Hiên cũng không có khuyên bảo, người có trí riêng. Đối phương lần nữa đối với chính mình vô lễ, chính mình thương nàng để tang chồng đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ tình trạng hôm nay nàng phải đi đương nhiên không cần phải đi giữ lại nhân nhượng nàng này ra ngoài có thể hay không đối với chúng ta ở đây tình huống có chỗ tiết lộ một vị thuật nhìn lười nhắc bộ dáng đấy trên môi có lưu hai viết tiểu hồ tử trung niên nhân lại đột nhiên lông mày nhíu lại lộ ra thần sắc lo lắng Ninh đảo hữu đa tâm, vị này phùng tiên tử tuy nói tính cách cực đoan. Đem lâm mỗ cũng hận đi vào, nhưng nàng hận nhất, dù sao vẫn là vực. Ngoại thiên ma, làm sao có thể tiết lộ bí mật của chúng ta? Lâm hiên, không cho là đúng thanh âm truyền vào trong lỗ tay, điểm ấy nhận thức. Người chỉ rõ hắn vẫn có địa phương. Có thể ta lo lắng, nàng rơi vào những ma đầu kia trong tay. Người đây cũng là lo ngại, nàng này tuy rằng không thể nói lý, nhưng là thật độ kiếp hậu kỳ, đều muốn bắt sống nơi đó có dễ dàng như vậy. Theo ta được biết, bọn hắn phu thê sở tu luyện một loại bí thuật. Chính là muốn muốn sưu hồn cũng không có hiệu quả cho nên vô luận. Như thế nào, nàng ly khai chắc là sẽ không tiết lộ chúng ta ở đây tin. Vạn hiểu tiên quân mỉm cười mở miệng, như không có nắm chắc, hắn. Lại làm sao có thể đơn giản thả nàng này ly khai đây? Thì ra là thế, xem ra là tiểu để lo ngại. Cái kia lười nhắc tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, đang ngồi nhiều cái người. Khác cũng là như thế. Tốt rồi, việc này dừng ở đây, chúng ta thời gian đã chậm trễ quá. Nhiều Mà vừa rồi Lâm mố cầm vấn đề, chư vị còn chưa có hồi phục, vực. Ngoại thiên ma nhìn thèm thuồng ở bên, còn cần mọi người đồng tâm hiệp. Lực mới có thể vượt qua cửa ai khó đấy. Lâm hiên rất có điểm tình chi. Ý mở miệng. Minh chủ nói có lý, bây giờ khó xử ở chỗ trước đó lần thứ nhất đại. Chiến chúng ta tổn thất quá nhiều, chỉ là trọng yếu trận pháp cấm. Chế... Thì có hơn 10 cách ở vào nửa hủy trạng thái trong đó thậm chí. Kể cả hộ phái đại trận các loại mấy cách là quan trọng nhất, nhất định. Chứa chỉ, nếu không tiếp theo đối mặt thiên ma tiến công, chúng ta vô Luận như thế nào cũng sống không qua đi. Một thân mặt màu xanh nhạt. Váy nữ tử lo lắng lo lắng mà nói. Nàng này là một độ kiếp trung kỳ tu tiên giả nhìn qua lại trẻ tuổi vô cùng hiển nhiên tu luyện tông pháp chú nhân hiệu quả là cực kỳ xuất chúng địa phương nguyên lai like là thanh linh tiên tử tiên tử nói có lý bổ sung vật tư là của chúng ta việc cấp bách xem ra cái kia bí mật truyền tống trận nhất định vận dụng một lần lâm hiên thở dài thanh âm truyền vào trong lỗ tai Bí mật truyền tống trần vận dùng chúng ta không có ý kiến có thể vật. Kia tư, lại ai đi thu thập? Vạn hiểu tiên quân đã ngồi thẳng rồi thân. Thể, cũng không phải dùng thu thập. Lâm mỗ đã sớm ở bên ngoài dự lưu lại. Một bộ phận tu sĩ, hôm nay loại này cuộc diện cũng là có thể đoán được. Đấy, cho nên bọn hắn sớm đã thu thập tốt rồi đồ dự bị vật chất, sẽ chờ. Chúng ta đi lấy... Lâm Hiên nhưng là lộ ra nhẹ nhõm vui vẻ bày mưu, nghĩ kế biểu lộ đó cũng là rất thoải mái địa phương. Minh chủ quả nhiên đa trí, cân nhắc chu đáo, buồn cười vừa mới nàng kia còn nói ngươi không xứng làm Minh chủ đổi, lại nàng làm sao có thể làm được như thế phòng ngừa Chu Đáo Hoàn cảnh? Đúng đấy, có Minh chủ tại, chúng ta nhất định có thể giữ vững vị trí. Nơi này cuối cùng đánh bại vực ngoại thiên ma. Chúng lão quái nghe trên mặt đều lộ ra vui mừng quá đối chi sắc lần. Này ngôn ngữ cũng tình không phải tất cả đều là nịnh hót. Lâm Hiên có. Thể phòng ngừa chu đáo đúng là người bình thường làm không được đấy. Cũng giải bọn họ khẩn cấp. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng là thở giải vấn đề là phải ai đi lấy.